Tập 8 Ngọc Quan Âm Khi trả lời câu hỏi đó, An Tâm không thể nào không nhớ lại chuyện đã xảy ra. Câu cảnh cáo đó của Mau Kiệt đã chứng thực việc anh ta muốn bán ma túy là có thật, nhưng đồng thời cũng chứng minh sự quan tâm của anh ta với em. An Tâm biết em không yêu Mau Kiệt như anh ta lại yêu em. Thẩm vấn vẫn cất giọng lạnh lùng. Theo lời khai của cô thì bị cáo bảo sau này đừng có làm việc đó nữa. Vậy việc đó là việc gì? Là việc buôn bán, vận chuyển ma túy, bị cáo đã nói với tôi rằng từ nay trở đi em không được làm cái việc này nữa. Đây không phải là việc mà một cô gái nên làm. Anh ta còn nói dù tôi đã làm việc này bao lâu nhưng hy vọng đó là lần cuối cùng. Vậy là những điều cần nói, em đều đã nói ra hết rồi. sau đó cả phòng sự hãn văng lên tiếng bàn tán xì xào. Ngay cả hai vị luật sư biện hộ phía đối diện cũng thì thầm nói nhỏ vào tay nhau. An tâm nói xong, quay sang nhìn Mao Kiệt, chỉ là một cái liếc nhìn trong nháy mắt. Nhưng cũng đủ thấy Mao Kiệt vẫn ngồi đơ ra như tượng gỗ. Ánh mắt của anh ta không còn hướng về phía em nữa. Thẩm vấn yêu cầu cả phòng im lặng. Sau đó hỏi Mao Kiệt... Bị cáo mau kẹt, lời nhân chứng có phải đều là sự thật không? Mau kẹt ngẩn ra một lát rồi mới đáp. khuôn mặt lạnh lùng của anh ta khiến mọi người không thể phân biệt được là chấn tĩnh hay là chần trừ. Không, không phải. Bị cáo nói to lên. Không phải. Thẩm vấn ngừng một lát rồi mới nói tiếp. Bị cáo hay nói rõ câu nào không phải là sự thật. Toàn bộ đều không phải là sự thật. Khi sắp xuống thuyền bị cáo mới lấy túi sách ra khỏi túi ni lông Đó cũng không phải là sự thật sao Đó là sự thật vì trên thuyền rất bận Bị cáo sợ túi sách dính bận nên mới để vào trong túi ni lông Sắp xuống thuyền mới lấy ra Bị cáo nói với nhân chứng là không muốn cô ấy tiếp tục làm công việc đó Có phải không? Không, tôi... Vì tôi quen cô ta nên mới nói chuyện Hình như là về thời tiết gì đó Thuyền cập bến, tôi hỏi cô ta có phải mang chiếc túi đó cho bố mẹ tôi không? Cô ta trả lời là đúng, nên tôi mới xách chức túi đó. Khi nói những lời đó, cổ hẳn mau kiệt như ngại lại, giọng nói giống như hụt hơi, anh ta phủ nhận tất cả những chứng cứ an tâm. Tiếp theo là công tố viên và luật sư bên biện hộ hỏi nhân chứng. Công tố viên không còn vấn đề gì hỏi nữa. Luật sư biện hộ hỏi an tâm làm sao cần biết mau kiệt, quan hệ sau đó thế nào? Ấn tượng của em đối với anh ta ra sao? Có bao nhiêu em nghi ngờ anh ta buôn ma túy hay không? Em trả lời từng câu hỏi một cách rõ ràng, nhấn mạnh và chi tiết họ tình cờ quen nhau ở một quán ăn nhỏ sau buổi âu đả với bọn Lưu Manh. Sau đó hai bên qua lại không nhiều, Mao Kiệt có tìm đến em mấy lần, cũng chỉ nói chuyện bưng cua. Còn ấn tượng về Mao Kiệt thế nào? Em nói là không hiểu rõ về anh ta. Chỉ thấy tính cách anh ta hơi nóng nảy, bốc đồng. Đó đều là những câu trả lời hợp lý và thỏa đáng Không để lộ chút sơ hở Sau đó thẩm phán cho an tâm lui ra An tâm đưa mắt nhìn mau kiệt Nhận ra anh ta cũng đang nhìn em với ánh mắt hận thù Phiên sự ngày hôm đó kết thúc Trên đường về Xếp phan và những người hành pháp có mặt tại phiên tòa Đều cảm thấy nhẹ nhõm Mặc dù trong quá trình làm chứng An tâm có vẻ thất thần Trả lời ngập ngừng nhưng kết quả cũng không tồi. An tâm không nói gì từ lúc ra khỏi phòng xét xử Em không thể nào vui vẻ được Vai trò một nhân chứng luôn là đám mây đen che phủ tâm trạng em. Về đến trụ sở, em liền nói với Sếp Phan. Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành thì cho em về nhà sớm với lý do con trai còn quá nhỏ. Không xa mẹ lâu được, Sếp Phan đồng ý. Ngày chiều hôm đó, Sếp Phan đã đích thân lái xe đưa em ra ga tàu. Ông ta đã gọi điện thoại báo cho thiết quân. Đến lúc đó thiết quân sẽ ra đón em. Suốt thời gian đợi tàu, tâm trạng an tâm vẫn không bớt nặng nề hơn. Cậu đến, em không nói một lời, với tay chào Sếp Phan. Gương mặt Sếp Phan vẫn hiền từ như cũ, đột nhiên ông ta nói với An Tâm. An Tâm Chú biết cháu rất buồn về việc của Mao Kiệt. Chú hiểu, trước đây hai người từng là bạn, nhưng suy cho cùng cậu ta buôn bán bạc túy, là việc không thể tha thứ, không thể vô duyên vô cớ mà chúng ta sửa cậu ta tội chết, là cậu ta tự tìm đến cách chết. An Tâm ngẩn đầu nhìn Sếp Phan, khuôn mặt ông ta hiện rõ vẻ già nua và mệt mỏi. "Cháu hiểu, bố chú đã mất vì ma túy, cháu hận Mao Kiệt vì anh ta làm công việc đó, nhưng chú còn hận hơn cháu." Sếp Phan không nói gì, Trương nữ đang suy nghĩ về ẩn ý trong lời nói của An Tâm, họ cứ thế nhìn nhau mấy giây, sau đó Sếp Phan có vẻ không vui, ngữ điệu trở nên nghiêm túc. "An Tâm, nếu cháu cảm thấy chú cũng như anh em trong đội." Làm người này là xuất phan từ tình cảm cá nhân, bởi vì tù hận với bọn buôn ma túy đó thì cháu nhầm rồi. An tâm nghe xong, không thốt nên lời mà chỉ biết khóc nức lên, bản thân em cũng không biết vì sao mình khóc, vì đó là lần đầu tiên xếp Phan nặng lời với em, hay là vì mau kẹt sắp bị vì em mà chết. Có lẽ vì quan điểm sống và thế giới quan của người trẻ ngày nay không giống với thời của xếp Phan. Thời của Sếp Phan nguyên thắc và nhiệm vụ của quốc gia, xã hội và đảng luôn được đặt lên hàng đầu. Còn An Tâm thì lại thiên về tình cảm cá nhân khi đánh giá đúng sai của sự việc. Em và Sếp Phan duy cho dùng vẫn là hai người thuộc về hai thời đại khác nhau, mặc dù đều là cảnh sát. Tẩu chạy, An Tâm lại lần nữa vẫy tay chào Sếp Phan. Ngoái nhìn bóng ông ta quất giận. Gió tội bay mái tóc đã lâu không cắt tỉa của ông ta. Em thậm nghĩ cuộc đời xếp gắn liền với chữ khổ thật không dễ dàng. Về đến ga Bình Quảng, an tâm đã thấy Thiết Quân đứng đợi sẵn. Tâm trạng em vì vậy cũng tốt hơn. Mới hai ngày không gặp, em đã nhớ con đến quay quắt. Và tất nhiên cũng nhớ Thiết Quân. Thiết Quân hỏi việc của đội đã xử lý xong chưa? Em nói xong rồi. Trong lòng nghĩ, việc này cũng nên kết thúc đi thôi. Chỉ không ngờ lại có kết cục như vậy. Nhưng em lập tức trấn tĩnh lại cố gắng quên đi quá khứ, muốn quên được quá khứ thì cần có sự cổ vũ nhiệt tình của cuộc sống hiện tại. em nghĩ sự cổ vũ ấy đến từ gia đình, từ chồng và con em. đúng vậy, trong lòng em, gia đình và chồng con còn quan trọng hơn tất thảy, sự an ủi ấm áp, đáng để em trân trọng nhất trong lúc. đó chính là gia đình. Thiệt Quân và mẹ anh ta đã hy vọng sau khi kết thúc thời gian thực tập ở Nam Đức, em sẽ được phân về bình quảng công tác. Nhưng sợ cảnh sát Bình Quảng đang cắt giảm nhân sự, trong một năm qua đã không nhận sinh viên mới tốt nhập, nếu muốn vào làm thì phải bắt đầu từ vị trí thấp nhất, nên ý của Thiết Quân là không làm cảnh sát cũng chẳng sao. Nhưng dựa vào các mối quan hệ thân thiết, mẹ Thiết Quân đã xin được việc làm cho em ở thành ủy Bình Quảng, tuy nhiên thời gian thực tập ở Nam Đức vẫn còn 7 tháng nữa, người ta không thể nào đợi em hết thời gian thực tập mới đi làm được. Thịt quân muốn an tâm kéo dài thời gian nghỉ thai sản thêm mấy tháng nữa cho đến khi kết thúc thời gian thực tập. Trong thời gian đó, em có thể đến thành hủy làm việc để giữ chỗ trước, sau đó hãng tính tiếp. An tâm muốn không muốn rời sao Lam Đức, không muốn rời xa đội phòng chống ma túy vì em đã quen thuộc và gắn bó với họ suốt một thời gian dài. Nhưng trên đường từ Nam Đức quay về Bình Quảng, em bỗng cảm thấy mình nên quên Nam Đức đi. Đừng bao giờ quay về đó nữa thì hơn. Buổi sáng hôm sau mẹ chồng nói với an tâm hôm đó là sinh nhật của ông phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy bà ta muốn đi biếu chút quà nhân tiện nói xin chuyện về xin việc cho con bà ta hỏi con đã xin kéo thời gian dài nghỉ thai sản chưa lãnh đạo nói thế nào an tâm có vẻ do dự gần đầu nhìn thiết quân anh ta cũng nhìn em nhưng rồi em đã mệt dạn nói với mẹ chồng dạ vẫn chưa mẹ có điều con nghĩ "Kỳ nghỉ thai sản này có thể xin kéo dài được." An Tâm nói như vậy chứng tỏ em đã quyết định đối với Nam Đức, đối với đồng đội phòng chống ma túy. Tuy vẫn còn lưu luyến nhưng em vẫn quyết định rời xa nó. Mẹ Thiết Quân rất vui, Thiết Quân còn bảo em hai ngày sau quay về Nam Đức để giải quyết cho xong việc đó, nếu muốn có giấy chứng nhận của bác sĩ thì anh sẽ xin đi. An Tâm nói không cần, giúp Phan rất tốt đối với em, lại là người thấu tình đạt lý. Em sẽ gọi điện cho ông ta, nói một câu là được. Kết quả là một tuần sau, An Tâm còn chưa kịp gọi điện cho Thếp Phan, ông ta đã gọi cho em trước. Đó là sau bữa cơm trưa, lúc An Tâm, mẹ chồng và con trai đang ngủ. Người đầu tiên bị tiếng chuông đánh thức là con trai An Tâm, thằng bé khóc toáng lên, An Tâm dỗ con. Còn mẹ chồng đi nghe điện thoại, sau đó đưa máy cho An Tâm. Giọng nói trầm buồn của An Tâm vang lên trong ống nghe. An Tâm hỏi, đội trưởng có chuyện gì vậy ạ? Sư Phan im lặng một lát mới hỏi. Sáng nay tòa án đã tuyên án vụ Mao Kiệt rồi. An Tâm chợt giật mình, mặc dù em có thể sẽ quên đi quá khứ, nhưng khi ngay thấy cái tên Mao Kiệt, em vẫn vượn vãng hỏi trong vô thức. Vậy sao? Thế nào ạ? Mao Kiệt đã được tuyên bố vô tội và được thả rồi. Sau này An Tâm nói với tôi, giây phút em nghe tin Mao Tâm thoát án tử hình đã được thả. Trong lòng bỗng cảm thấy thanh thản. Có thể là do chuyện của Mao Kiệt đã kể lại. Đã để lại gánh nặng tinh thần quá nặng nề cho em. Phụ nữ thường không muốn người tình một thời chết trong tay mình. Mặc dù em không yêu hoặc chưa từng yêu anh ta. Nhưng suy cho cùng em và anh ta đã từng có một quãng thời gian tươi đẹp. Tôi có thể hiểu được điều đó. Cuối cùng Mao Kiệt được tuyên bố vô tội. Cũng là nhờ an tâm. Một tuần sau khi an tâm về Nam Đức làm chứng. Tòa án lại mở phiên tòa xét xử. Luật sư biện hộ bỗng đưa ra những luận chứng phản bác lại lời khai của An Tâm. Họ nói An Tâm không có tư cách làm nhân chứng. Vì khi em và Mao Kiệt nói chuyện trên thuyền, chỉ có trời biết đất biết không có người thứ ba đứng ra làm chứng. Nên không đủ để chứng minh lời An Tâm nói là thật. Ít nhất thì cũng không thể coi đó là bằng chứng sự Mao Kiệt tội chết. Chưa dừng ở đó, luật sư biện hộ còn đưa ra một lý do rất đơn giản. Thẳng thắn nhưng lại có thể làm người ta thất kinh. Đó chính là bị cáo và nhân chứng từng quan hệ yêu đương. Nhân chứng vì muốn kết hôn với người khác nên muốn bỏ bị cáo. Khi chưa tay không thành. Không loại trừ khả năng nhân chứng đã dùng mọi thủ đoạn bịa ra tội chứng nhằm đẩy bị cáo và tội chết. Có thể nói, lời phát biểu của luật sư đã làm tất cả những người có mặt tại tòa hôm đó có một cái nhìn khác về vụ án. Nghe nói hình như mọi người đều cố vươn cổ ra để nhìn về phía ghế nhân chứng nơi một tuần trước đây một cô gái xinh như hoa như ngọc còn ngồi đó làm chứng ngoại hình nghề nghiệp đều khiến người ta nể trọng vậy mà lại có quan hệ tình cảm với một tay buôn bán ma túy nổi tiếng ở Nam Đức thật là điều không thể tưởng tượng được luật sư vừa mới đưa ra nhận định ấy hình tượng đẹp đẽ của an tâm trong mắt họ phút chốc sụp đổ sau sự ngạc nhiên là những tiếng thở dài bản tán xinh như hoa như ngọc thế mà lại mang tâm địa độc ác nhường ấy giống y như phan kim liên vậy Ông bà đã có câu, không có gì độc hơn tâm địa đàn bà mà. Nghe xong mà nổi cả da gà, cô gái đó sao lại độc ác đến vậy nhỉ? Tòa tuyên bố tạm nghỉ trong tiếng bàn tán xôn xao, người của Viện Kiểm sát Bộ Công an đã có cuộc thảo luận gấp gấp. Có người còn đề nghị diện tới cùng vì cho rằng luật sư đã thổi phồng mối quan hệ giữa an tâm và mau Kiệt. Quan hệ giữa họ rút cuộc sâu đậm đến mức nào, có phải an tâm muốn chia tay với mau Kiệt không? Trước tiên phải làm rõ những điểm này. Nhưng cũng có người phản đối việc tiếp tục tranh luận với luật sư biện hộ, trong đó có đội trưởng phòng chống ma túy Siphan. Giờ tuy vụ trôi qua đã lâu, nhưng nghĩ lại tôi vẫn thấy Siphan là người hiểu rõ tình hình lúc ấy nhất. Ông ta nhận ra hai luật sư đó rất lợi hại, họ ám chỉ việc Mao Kiệt và An Tâm đã có quan hệ chăn gối với nhau nhiều lần. Họ còn đặc biệt nhấn mạnh vào chi tiết trước khi Mao Kiệt bị bắt không lâu, An Tâm đã hẹn Mao Kiệt đến chợ. Sau đó dẫn anh ta đến một quán trà trên núi Nam Mãnh để nói chuyện. Ở đó, An Tâm đã đề nghị cắt đứt mối quan hệ với Mao Kiệt. Kết quả hai người chia tay trong tức giận. Hôm đó, Mao Kiệt đã tát An Tâm một cái. Đó là sự thật. Có thể gọi chủ quán và bồi bàn ra làm chứng. Xem ra luật sư của Mao Kiệt đã chuẩn bị đầy đủ, đầy chứng cứ để chống lại An Tâm. Và điều khiến xếp Phan ngạc nhiên hơn là luật sư còn đưa ra một bài báo trên tờ Nhật Báo Nam Đức. Viết về một nữ cảnh sát phòng chống ma túy vì đại nghĩa mà hy sinh tình tình nhân. Bài báo tuy không nêu tên cụ thể nhưng nội dung vụ việc, thời điểm và địa điểm thì trùng khớp với vụ bắt giữ Mao Kiệt. Trước tình hình này, Siphan đã phản đối việc đưa chuyện đời tư của một đồng chí nữ ra tòa để mộ xẻ đến tầng chi tiết. Hơn nữa, nếu bị điều tra thì rất có thể mối quan hệ giữa An Tâm và Mao Kiệt sẽ bị lộ. Kết quả chưa chắc đã có lợi cho An Tâm. Thế là mọi người đi đến quyết định, viện kiểm sát rút lại bản báo cáo trạng Trả về cho bên công an tiếp tục điều tra bổ sung chứng cứ Nếu công an không bổ sung được chứng cứ Thì có thể trả lại tự do cho Mao Kiệt Buổi trưa hôm Xếp Phan gọi điện về cho an tâm Cũng chính là lúc Mao Kiệt được thả tự do Anh ta cho rằng Đi ra khỏi phòng tạm giam Từ khi hồ sơ vụ án được giao cho viện kiểm sát đội phòng chống ma túy Nam Đức coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Siphan vẫn tiến hành theo dõi nhà của Mao Kiệt đồng thời xin thanh ủy cho phép tiếp tục lập án. Sau khi được thả Mao Kiệt áp về nhà một lần từ đó về nhà cho tới lúc đi chưa đầy một tiếng. Anh ta mang theo một số đồ đạc rồi ra khỏi nhà đi thẳng về hướng Tây từ đó bắt vô âm tín. Giọng của Siphan có vẻ buồn bã. khiến an tâm không sao mở lời xin được nghỉ phép thêm thôi thì đợi quay lại Nam Đức rồi nói tiếp. Một tuần sau, an tâm về lại Nam Đức, gặp xếp Van ông ta nói vụ án của Mao Kiệt đang được điều tra lại, nhưng anh ta đã chạy trốn. Mọi công tác điều tra đều tạm dừng, không chừng Mao Kiệt đã không còn ở Nam Đức nữa mà đi Quảng Tây, Quảng Đông hoặc một nơi nào đó xa xôi hơn. Con người anh chưa từng lộ mặt của Mao Kiệt nữa, hẳn cũng không ở lại Nam Đức, có thể đã sang Thái Lan hoặc Myanmar. Anh trai Mao Kiệt chắc chắn có điều gì đó bất thường. Nếu không sao khi bố chết mày bị tuyên án tử Và em trai bị bắt Tòa công khai xử mấy lần Gia đình ta nát lại không thấy bóng dáng hắn ta đâu Đến thi thể của bố mẹ Cũng không dám đến nhận An tâm nghe xếp kể về tình hình vụ án Của Mao Kiệt Có thể nhận thấy Ông ta rất mệt mỏi Em khiến nhẫn nghe ông ta nói Sau đó an ủi Dận dò ông ta phải giữ gìn sức khỏe Chú ý làm việc Nghỉ ngơi điều độ Sau đó em nói về chuyện của mình con trai cai sữa sớm nên sức khỏe yếu nhiều bệnh thấy vậy Sếp Phan liền cắt ngang lời em chú thấy cháu cứ sốt ruột muốn quay lại đây sớm cháu có thể nghỉ thêm một thời gian nữa dù sao cháu cũng chỉ là cảnh sát thực tập đợi đứa bé được một tuổi rồi hắn đi làm như thế sẽ tốt cho cả mẹ lẫn con an tâm không ngờ Sếp Phan lại chủ động đề nghị điều đó khiến em cảm động vô cùng em cứ tưởng ông ta sẽ không vui Rồi lại giáo quấn em như trước Mắt em bỗng chất đỏ hoe em nói Đội trưởng Cháu... Thực ra cháu không nỡ rồi Sao anh em trong đội Chỉ có điều gần đây Lòng dạ cháu dối bời Cháu cũng không biết phải làm thế nào Xịp Phan thấy lạ liền hỏi Chẳng phải cháu đã nói sau này sẽ làm việc ở đây sao Có phải là về nhà rồi không muốn quay lại nữa đâu An tâm gần ra hồi lâu Không nói lên lời Cuối cùng chỉ đành gật đầu Em không thể nào thốt ra lời tạm biệt được. Sau đó, an tâm ở lại Nam Đức thêm hai ngày nữa để bàn giao công việc cho đồng nghiệp. Em không hay biết trong hai ngày em lưu lại Nam Đức, ở nhà đã xảy ra chuyện làm thay đổi cả cuộc đời em. Chuyện đó xảy ra buổi buổi sáng, hôm em rời của Bình Quảng đi Nam Đức. Một người bạn thân của bố Thiết Quân đã gọi điện thoại cho mẹ Thiết Quân, nói có việc gấp cận gặp. Cuộc gọi là mẹ Thiết Quân lo lắng không yên, Bởi trong ấn tượng của bà, người bạn này không có chuyện gì thì không chủ động gọi đến. Mẹ Thuyết Quân vội vội vàng vàng đến gặp ông ta. Không có xe taxi, bà lên ngồi xe bus và phải đi bộ hơn 10 phút mới tới nơi. Ông ta mời mẹ Thuyết Quân vào thư phòng, đưa mắt ra hiệu cho vợ mình lui ra, sau đó nói. Có chuyện này tôi nghĩ vẫn nên nói với bà. Tôi và ông Trương là chốt bạn bè thân thiết. Khi còn sống, ông Trương với tôi có việc gì không có việc gì giống nhau. Khi ông ấy bệnh nặng, cũng gửi gắm mẹ con bà cho tôi. Tôi nghĩ tôi nên có trách nhiệm. Lời mở đầu nghiêm trọng khiến mặt mẹ thiết quân tái nhật, run run nói. Chủ nhiệm, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Ông nói đi, tôi chịu đựng được. Ông ta lấy ra một tờ báo đưa cho mẹ thiết quân. Mẹ thiết quân nghĩ, nhìn thấy đó là tờ báo nhật báo Nam Đức xuất bản từ mấy tháng trước. Trên mặt tờ báo hiện lên tiêu đề vệ sĩ của dân, anh hùng đương đại. Bài viết bên dưới không biết đã được ai dùng bút mực màu đỏ gạch chân, đọc xong bài báo mẹ thiết quân dường như đã hiểu ra vấn đề, tìm đập thình thịch liên hồi. Sau đó, vị chủ nhiệm đó lại đưa cho bà ta một tập tài liệu là một bản báo cáo về tình hình th thực thi pháp luật của Ủy ban Nhân dân thành phố Bình Quảng. Đoạn mở đầu bài viết khiến mẹ thiết quân thất kinh. Công an thành phố Nam Đức xét xử công khai vụ án buôn ma túy, đồng thời vén bức màn bí mật về chuyện tình giữa hành sát và tội phạm. Mẹ thiết quân vội vàng đọc tiếp, đầu óc quay cuồng dưới bóng dưng khóc quả lên. Bài viết cực kỳ sắc sảo nói về nhân cách, phẩm chất của một nữ cảnh sát. Vị chủ nhiệm kia nói. Tôi cũng mới đọc được bài viết này. Không thể nào là giả được. Tôi biết tình cảm của thiết quân với cô ta rất tốt. Bà cũng đối xử tốt với cháu giàu. Nhưng đã xảy ra loại chuyện này thì bà cũng nên tìm hiểu cho rõ phẩm hạnh của cô ta. Trong khi yêu thiết quân, cô ta còn qua lại với một thanh niên khác. Sau này vì muốn quyết hôn với Thiết Quân nên đã dùng bỏ cậu ta. Chia tay không thành, cô ta đã dắp tâm hám hại người tình của mình. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì đối với Thiết Quân, đối với bà và ông Trương, nơi chín suối cũng chẳng hay ho gì. Chuyện này sớm muộn rồi cũng lộ ra bên ngoài. Bà cũng nên chuẩn bị tâm lý. Danh dự là một chuyện, nhưng tôi còn lo đứa bé nữa. Không biết nó có phải là con của Thiết Quân hay không. An tâm mang thai khi ở Nam Đức cũng là quãng thời gian cô ta vụng trộm với cậu thanh niên kia. Tên của đứa bé do tôi đặt, Túc Chí tức là tiếp tục kế từ ý chí của ông Trương. Cho nên tôi cũng muốn nhắc nhở hai mẹ con bà. Nếu đứa bé không phải là con của Thiết Quân mà vẫn giữ cái tên này thì có lẽ sẽ có lỗi với ông Trương. Tốt nhất nên đến bệnh viện kiểm tra ADN. Nếu bà sợ người khác biết tôi có thể giúp bà, nói với lãnh đạo bệnh viện giữ bí mật chuyện này. Về đến nhà, việc đầu tiên của mẹ Thiết Quân là gọi cho anh ta, bảo về nhà có việc gấp. Sau đó bà ta thất thần nhìn vào đi vào phòng của An Tâm, bảo người giúp việc đi ra rồi tự mình đóng cửa lại, ngần ra một hồi rồi lục tung đồ đạc của An Tâm lên để kiểm tra. Thư tử nhật ký đều không có, chỉ có một cuốn sổ theo dõi Thu Chi, không có gì khả nghi. Đọc cuốn sổ Thu Chi được trình bày chi tiết, rõ ràng mẹ thuyết quân không khỏi lặng người rồi bất giác thở dài. Thật ra nếu không có lời nói của vị chủ nhiệm kia thì An Tâm thực sự là một người con dâu tốt không có điểm nào đáng chê trách cả. Mẹ Thiết Quân quay người lại, chợt nhìn đứa bé đang nằm trên giường, thằng bé có khuôn mặt bầu bĩnh, xem ra cũng có nét giống Thiết Quân. Có người còn nói nó giống ông nội gia Đã Khuất. Nhìn trước mũi cao thì thấy đúng là có nét giống, bà Tác nghi hoặc nhìn một hồi, lòng thầm nghĩ, thời buổi này thanh niên yêu đương nhiều lần trước khi kết hôn cũng không phải là chuyện hiếm, nhắc nhở mấy câu là được rồi. Nhưng đứa bé này nhất định không được là con của kẻ khác, không được là nhật trùng của tên tội phạm buôn ma túy kia. Cứ cho là thiết quân có thể chấp nhận. Mà nếu như bà có chấp nhận thì ông Trương dưới suối vàng cũng không thể nào nhắm mắt. Bà không thể làm gì có lỗi với chồng được. Vấn đề liên quan đến hương hỏa nhà họ Trương là một người vợ và chiến hữu của chồng. Bà không có quyền làm điều thất đức với nhà họ Trương. Trưa hôm đó, Trương Thiết Quân về đến nhà. Hai mẹ con họ nói chuyện trong phòng ngủ. Sau đó mẹ Thiết Quân gọi điện thoại cho một người. Rồi Thiết Quân ôm đứa bé cùng đi với mẹ. Chính Thiết Quân mang đứa bé mới được mấy tháng tuổi đến thử máu ở bệnh viện lớn. Viện trưởng gọi y tá ra, nói nhỏ vào tay mấy câu. Y tá biết ý về mặt nghiêm túc, thận trọng hơn hẳn. Chỉ dặn dò Thiết Quân cần làm những gì, ngoài ra không hỏi một câu nào. Xong việc, họ lại bế đứa bé về nhà. Thuyết Quân ôm hôn tặng bé đang ngủ say. Bỗng dứu mảy, lòng nặng chịu. Thấy có vài phần xa lạ. Ai biết được nó có phải máu thịt của anh ta không? Về đến nhà, chẳng ai còn lòng dạ ăn cơm hay nói với nhau câu nào. Đến tối mẹ thiết quân còn buồn bực đến nỗi mắng người giúp việc đến phát khóc. Thiết quân thấy thế cũng không can. Họ đang thấp thỏm bất an chờ đợi tin tức từ bệnh viện như phạm nhân chờ đợi sự phán khuyết của tòa án. Thiết quân định gọi điện thoại cho an tâm để hỏi rõ sự tình, nhưng mẹ anh ta ngăn lại. Hai ngày sau vẫn là một buổi sáng, vẫn là vị chủ nhiệm kia gọi đến nhà Thiết quân. Mẹ Thiết quân nghe điện rồi vội bã khỏi nhà. Bà ta đến cơ quan của Thiết quân, ngồi anh ta cùng đi đến nơi họ nói tặng vào chuyện chính. Mẹ Thiết quân vừa ngồi xuống đã hỏi, Chủ nhiệm, kết quả thế nào rồi? Vị chủ nhiệm gật đầu, mẹ Thiết quân vội hỏi tiếp, Là con của thuyết quân phải không? Chùi, Vị chủ nhiệm không nhìn thuyết quân mà trả lời luôn Không phải Mẹ thuyết quân nhìn chầm chầm vào vị chủ nhiệm Hồi lâu không nói được gì Bà ta không dám quay sang nhìn con trai mình Vì sợ ánh mắt của anh ta Vị chủ nhiệm nói tiếp Kết quả kiểm tra ở con còn ở bệnh viện Nhưng viện trưởng đã báo cho tôi Mười hôm nữa bệnh viện sẽ gửi giấy báo về Hai mẹ con lại đọc thật kỹ Đến lúc đó mẹ thuyết quân mới liếc trộm con trai một cái Thiết quân buồn bã cúi gằm mặt xuống Mà anh ta lòng dối như tơ bò Nhưng vẫn có chân tĩnh nói Chắc là không sai đâu Việc chủ nhiệm giao Họ có thể làm qua quýt được sao Chủ nhiệm cho một điếu thuốc Hút một hơi rồi cố gắng tỏ vẻ thản nhiên nói Mẹ con bà vẫn nên xem và giữ kết quả Sau này nếu thiết quân muốn ly hôn Thì còn có bằng chứng Mang đến tòa án nào, người ta cũng chấp nhận Còn xử lý việc này thế nào Vẫn là do hai người quyết định Tôi thấy nên nghe theo ý của Thiết Quân Nhưng tên của đứa bé thì bắt buộc phải đổi Cái tên hiện tại là do tôi đặt Tôi cứ tư cách đề nghị như vậy Nó không phải máu bồ của nhà hội Trương Không thể nào gọi là Trương Túc Chí được Mẹ Thiết Quân hai mắt đỏ hohe nghẹn ngào Ông Trương, tôi có lỗi với ông Cuộc hôn nhân này do tôi làm chủ Tôi có lỗi với nhà họ Trương Có lỗi với Thiết Quân Thiết Quân từ đầu vẫn im lặng Bây giờ mới lên tiếng Mẹ chúng ta về thôi Cảm ơn chú Nói xong anh ta đứng dậy Bà mẹ cũng lau nước mắt Đứng lên chào vị chủ nhiệm Cảm ơn chủ nhiệm Tôi thay mặt ông Trương Cảm ơn ông Suốt con đường từ chỗ vị chủ nhiệm về nhà Thiết Quân trầm ngâm không nói một lời nào Ánh mắt đau đớn dõi ra ngoài cửa xe. Về đến nhà, đã là buổi trưa. Thuyết quân đi ngay vào thư phòng rồi đóng cửa lại. Người giúp việc không nấu cơm, mẹ thuyết quân liền cho chị ta mấy đồng. Nói ra ngoài ăn tạm cái gì đó rồi bước đến cửa thư phòng ngay ngóng. Bà tao có cửa nhưng không thấy thuyết quân mở. Cũng không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì. Thực lòng bà ta muốn khóc một trận cho thỏa. Nhưng thấy con trai buồn bã như vậy nên cũng phải dành lòng. Bắt mình mạnh mẽ lên bà đứng bên ngoài cửa nói vọng vào thiết quân con là một người con có nghị lực là một người là một người đàn ông cơ mà có gì phải sợ chứ nếu buồn thì cứ khóc cứ hét lên đừng có im lặng như vậy trong phòng vẫn yên ắng như tờ thiết quân là người có học thức tính cách hướng nội nên không quen với việc giao thét đập phá đồ đạc mẹ thiết quân thương con nên cũng không dám gõ cửa mạnh Bà biết con trai rất yêu vợ, luôn cảm thấy vợ mình rất tuyệt vời. Không ngờ cô ta lại làm cái chuyện bôi nhọ chắt chấu vào mặt gia đình chồng như thế. Đối với Thuất Cân bà nói, đó đúng là một việc động trời. Đang lúc hoảng loạn, bỗng cửa của thư phòng bật mở, mẹ Thuất Quân giật thoát cả người. Thuất Quân đi thẳng về phía phòng ngủ, bế đứa bé ra. Thằng bé đang ngủ, bị bế lên bất ngờ nên khóc vang lên. Tiếng khóc trói tay và vẻ mặt hầm hầm như muốn giết người của Thiết Quân khiến mẹ anh ta sợ đến đứng tim, bà ta hét lên. Thiết Quân, con muốn làm gì vậy? Đứa bé này không có tội. Thiết Quân đi thẳng ra cửa, không quay đầu lại, cũng không nói một câu. Mẹ Thiết Quân ngẩn ra một hồi, mới vội vàng, với nấy cái chăn của đứa bé, tất tả đuổi theo Thiết Quân, chừng vừa ra khỏi cửa đã không thấy bóng dáng anh ta đâu, lẽ nào Thiết Quân muốn bế đứa bé đi Nam Đức? Thiết quân đã bê đứa bé đi Nam Đức thật. Thời điểm xảy ra sự việc đó chỉ cách ngày sinh nhật 28 tuổi của Thiết quân đúng một tháng. Một người đàn ông sinh trận trong một gia đình danh gia thế tộc. Cuộc đời luôn thuận buồm xuôi gió như anh ta. Tuy bản tính hiền lành và lương thiện, nhưng một khi gặp vào sự đả kích về danh dự và tình cảm thì sẽ dễ dàng trở nên yếu đuối và cực đoan. Hoàn cảnh sống của tôi cũng giống với Trương Thiết quân nên tôi có thể phần nào hiểu được tâm trạng của anh ta. Nhưng tình trạng của Trương Thiết Quân còn trầm trọng hơn tôi nhiều Tôi cũng từng nghĩ nếu một ngày nào đó tôi và An Tâm kết hôn với nhau Sau đó tôi phát hiện con trai chúng tôi thực chất lại là con của em với một người kẻ khác Tôi cũng sẽ chấp nhận nuôi nấng nó đến khi trưởng thành Nhưng Thiết Quân thì không làm được như vậy Anh ta không muốn để thằng bé ở trong nhà mình thêm một phút nào nữa Trên đường đến nhà ga, thằng bé khóc thét lên, anh ta cũng không buồn rỗ Nó cứ khóc đến khi mệt, rồi lại thiếp đi, rút chuyến tàu đến Nam Đức. Trong lòng thiết quân như có lửa đốt, anh ta chỉ nghĩ đến lúc gặp an tâm rồi. Việc đầu tiên là sẽ cho em một cái bả tay. Tất cả, cái ân, trách nhiệm, ràng buộc đều đã chấm dứt từ ngày hôm nay, rồi đường ai nấy đi. Trên tàu đông người, thiết quân chỉ mua được vé đứng, đi được một đoạn mới đổi được sang vé ngồi. Ngồi xuống rồi anh ta mới nhìn đứa bé kỹ hơn. Ngoài khuôn mặt tròn thì mũi, mắt, miệng chẳng có chỗ nào giống anh ta cả. Thằng bé ngủ say đến nỗi chạy cả nước dãi. thì quân thấy ghê tởm, không thèm lau cho nó. càng nghĩ anh ta lại cảm thấy ghê tởm. Anh ta tin chắc rằng chỉ có mình và mẹ không biết chuyện của an tâm và mau kiệt. Còn những người ở Nam Đức, bao gồm cả đội phòng chống ma túy đều biết cả. Nhưng họ bao che, giấu giếm cho đôi gian phu dâm phụ đó. Sắp đến Nam Đức thì đứa bé thức dậy, lúc đầu còn ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, sau thì khóc thét lên. Thiệt quần kiểm tra tã của thằng bé, thấy nó ướt hết rồi, bèn lột ra vứt vào thùng rác. anh ta cứ bế thế này, không bế thằng bé đi. Chẳng mang quần áo thay sữa cho nó. Đứa bé đói quá, càng khóc to hơn. Những người xung quanh đều nhìn anh ta bằng ánh mắt e ngại và ngờ bực. Thiệt Quân bực mình quá, phát vào mông nó một cái quát. Nín ngay! thiết quân đánh thẳng bé khiến những người xung quanh càng tỏ ra phản cảm đúng lúc đó anh ta thấy đùi mình nóng nóng thì ra thằng bé lại tè dầm tè xong tiếng khóc của đứa bé cũng đừng dừng lại nó chớp chớp đôi mắt đen náy nhìn tiết quân anh ta lại cáo tiết đánh vào mông nó mắng mày dám tè này thằng bé lại khóc thét lên lúc đó cặp vợ chồng ngồi cạnh mới lên tiếng này anh không nên đánh nó Nó còn nhỏ thế, không chịu được đâu Người vợ tiếp lời Anh phải dỗ nó chứ Chắc là nó đói đấy Anh có mang theo sữa bột không Tôi pha giúp anh Anh mà cứ để nó khóc thế này là không được đâu Thiết quân ngây ngốc nhìn vợ chồng nhà đó Đứa con gái Tầm 8-9 tuổi của họ Và những hành khắc khác Đang nhìn anh ta với vẻ mặt trách cứ Thấy thiết quân không nói gì Người chồng bỗng hỏi một câu Này đứa bé này là con anh à Thiết quân há hốc miệng hồi lâu Không biết phải trả lời thế nào Người vợ hỏi lại Anh là bố nó à Lần này thì Thiết quân không chút do dự trả lời Không phải Anh ta không phải là bố đứa bé Câu hỏi vừa rồi đã đâm trúng vào nỗi uất ức Và nỗi phẫn nộ trong lòng Thiết quân Đứa trẻ đó không những không phải là con anh ta Mà còn lại là đại diện cho sự thù hận của anh ta Tuy nhiên câu trả lời Tôi không phải là bố đứa bé Càng gây ra nhiều phiền phức hơn Hạnh cách trên toa dường như đứng hết cả dậy Rồn dập hỏi Thế anh là ai? Đứa bé này có quan hệ gì với anh? Anh làm nghề gì? Ở đâu? Đi đâu? Chuyết cần không chống lại được 7 tám tiếng Chức lưỡi lại nghĩ mình không có nghĩa vụ Phải trả lời họ Thế là anh ta bí đứa bé lên định bỏ đi Có điều nghĩa khí vật tính Thích lo chuyện bao đồng của người Vân Nam Không hề thua kém người Thượng Bắc Ngay lập tức có người chặt anh ta lại nói Này, anh khoan đi đã Nói rõ rằng đứa bé này rút cuộc là gì của anh Thiết quân quay phát lại tức giận hét lên Các người tránh hết ra Không ai tránh ra Ngược lại họ càng vây chặt hơn Đúng lúc đó, cảnh sát trên tàu đi tới Nhìn thiết quân một lượt sau đó hỏi Đứa bé này là con của anh à Thiết quân nhìn xung quanh Nén giận đáp Phải Mọi người lên xì si sao Không phải Lúc nãy anh còn nói không phải con mình Sau giờ lại bảo là phải. Anh chàng cảnh sát ra hiệu cho mọi người im lặng hỏi tiếp. Anh có mang theo chứng minh thư không? Thiết Quân đưa tay sờ túi hồi lâu hỏi. Tôi quên mang theo rồi. Anh cảnh sát nhìn đứa bé trên tay Thiết Quân nói, thằng bé dễ thương quá, nào, nín đi. Anh ta thuận tay ôm lấy đứa bé giao cho người phụ nữ bên cạnh, sau đó nghiêm nghị nói với Thiết Quân. Anh đi theo tôi. Dưới tới nhìn xoáy mói của hành khách trên tàu, Thiết Quân đi theo viên cảnh sát. Sau lưng anh ta là những lời xì xào bàn tán không ngớt Cảnh sát dẫn thiết quân tới Toa ăn uống Người phụ nữ kia cũng bê đứa bé theo Sau đó có sữa cho bé em Được ăn no thằng bé Thôi không khóc nữa Lúc này cảnh sát mới tra hỏi thiết quân từ đầu tới Cuối Làm nghề gì? Hộ khẩu ở đâu? Có quan hệ gì với đứa bé? Đến lúc đó thiết quân mới vỡ lẽ Người ta tưởng anh là tội phạm buôn bán trẻ em Anh ta vội vàng giải thích Ngưng gạo Thừa nhận đứa bé là con trai của mình Tên Trương Túc Trí Anh ta đang bấy đứa bé đến Nam Đức tìm mẹ Mẹ nó là cảnh sát ở Nam Đức Nhưng cảnh sát không tin anh ta Lệnh nồng nói Thế này Chẳng phải anh nói vợ anh là một cảnh sở cảnh sát Nam Đức sao Thế thì lát nữa tới Nam Đức Chúng tôi sẽ tiện thể dẫn anh tới trụ sở cảnh sát Để gặp vợ mình Thiết quân im lặng hỏi lâu Anh ta muốn định bấy đứa bé đến vứt trả an tâm Rồi cho em một cái tát Nhưng như thế cũng tốt Cả sở cảnh sát Nam Đức sẽ biết anh ta đến. Cảnh sát không cho thiết quân quay lại toa khách, cũng không cho anh ta bấy đứa bé mà phải ngồi chờ toa ăn uống. Đứa bé được mấy cô nhân viên trên tàu nựng nịu cười khanh khách. Thiết quân nhìn họ vui đùa với đứa bé và dì ta nhau những lời không hay về mình. Anh ta không rõ ràng tâm trạng mình lúc đó là thù ghét hay yêu thương thằng bé nữa. Từ khi nó sinh ra, anh ta đã bế em nó, chơi đùa với nó, ôm hôn nó. Anh ta có chút không tin, đó không phải là con mình. Cuối cùng thì tàu cũng đến Nam Đức. Cuối cùng thì tàu cũng đến Nam Đức. Trời vừa tối, Trương Thiết Quân bị giao cho cảnh sát thành phố Nam Đức. Hình như trước đó họ đã thông báo cho cảnh sát, nên khi đoàn tàu vừa vào ga thì đã có hai cảnh sát một nam một nữ đi đến. Nhìn Thuyết Quân bằng ánh mắt lạnh băng. Nữ cảnh sát nhận đứa bé từ tay nhân viên nhà ga rồi đi trước. Bên cảnh sát còn lại lấy ra một chiếc cổng số tám. Chẳng nói chẳng rằng chồng nó vào tay thiết quân Anh ta vội hét lên Sao lại còng tay tôi? Tôi có tội gì? Anh có quyền gì mà còng tay tôi? Thiết quân muốn gọi người cảnh sát trên tàu đến làm chứng cho mình Nhưng người đó đã đi mất Đoàn tàu cất lên một hồi Còi rồi tiếp tục đi về phía trước Viên cảnh sát kia nhanh nhẹn Nhưng có phần thô bạo vặn hai tay thiết quân ra sau Khiến anh ta đau đến nỗi Nhăn nhó mặt mày Rồi đẩy anh ta bước đi Cú đẩy mạnh khiến Trương Thuyết Quân chúi người về phía trước, suýt ngã. Anh ta tức giận uy hiếp. Tôi sẽ kiện các anh, sẽ kiện tới cùng. Viên cảnh sát chẳng thèm để ý, đẩy anh ta đi tiếp. Thuyết Quân bị dẫn về đồn cảnh sát. Nhốt trong một phòng tối, khoảng hơn nửa tiếng sau mới có người dẫn anh ta đến một căn phòng có giường rồi hỏi anh ta. Vợ anh ở đơn vị nào? Đội phòng chống ma túi hả? Anh có số điện thoại của cô ấy không? Cô ấy tên là gì? Thuyết Quân lạnh lùng nói tên vào số điện thoại của An Tâm. Sau đó cảnh sát đi ra ngoài và khóa cửa lại Anh ta bị nhốt trong căn phòng đó khoảng một tiếng Cho đến khi bên ngoài vang lên giọng nói của ai đó Rồi tiếng mở khóa vào phòng Người đó chưa bước vào phòng Anh ta đã nhận ra là giọng nói của An Tâm An Tâm cùng với mấy cảnh sát bước vào phòng giam Trình người em là bộ đồng phục cảnh sát Trên tay là đứa bé An Tâm nhìn thấy Thiết Quân liền hỏi Thiết Quân, sao anh lại đến đây? Có phải chiều nay anh gọi điện cho em không? Em vừa nhấc máy thì anh đã dập máy Anh làm gì mà bị bắt vào đây? Nghe giọng nói của em, không biết là đang ngạc nhiên, vui mừng hay trách móc. Viên cảnh sát dẫn giải thiết quân lúc nãy thấy hai người đúng là vợ chồng, không khỏi cảm thấy áy náy. Vội xin lỗi thiết quân rồi giải thích. Người của nhà ga gọi điện đến, nói là bắt được kẻ buôn bán trẻ em. Gọi chúng tôi đến điều tra xem sao. Không ngờ anh đúng là chồng của đồng chí an tâm. Đúng là có mắt mà không thấy thái sơn. Bắt nhầm người nhà rồi. Xin lỗi anh nhé, chắc anh chị chưa ăn cơm nhỉ? Vậy thì ăn luôn ở đây đi Chúng tôi cũng chưa ăn đâu Thuyết quân bỏ đi một bước Mặc dù buổi trưa anh ta chưa ăn gì Bụng đói Cũng đang đói cồn cào Nhưng Làm sao anh ta có thể ăn cơm Trong đồn cảnh sát Cũng với An Tâm Và đám cảnh sát Vừa mấy lúc nãy Còn hung hăng còng tay mình An Tâm thấy anh ta Tức giận bỏ đi Liền xin lỗi mấy người cảnh sát kia Cảm ơn họ Rồi bế đứa bé Đuổi theo Thuyết quân Lúc đuổi kịp anh ta, em nói Anh đến đây làm gì? Hai ngày nữa là em về rồi Thuyết quân không đáp lời, chị hậm hực bước đi, an tâm vừa đuổi theo vừa cười hỏi Có phải anh nhớ em không? Hay sợ em nhớ con? Anh cũng thật là, có phải chiều nay anh gọi điện cho em không? Thuyết quân đứng xứng lại, nhìn chầm chầm và an tâm cười khẩy hỏi Rất cuộc thì có bao nhiêu thằng đàn ông gọi điện thoại cho em hả? An Tâm nghĩ anh ta lại lên cơn ghen. Trước đây Svetlana quan tâm đến An Tâm, anh ta cũng ghen bóng ghen gió. Còn suýt nữa cãi nhau với em. Thế là em bực bội trách. Ở đây thì có ai gọi điện cho em chứ? Em không quen ai cả. Chỉ là đồng nghiệp nói có một người đàn ông gọi điện đến tìm em. Em nhấc máy lên thì anh ta dập máy. Nên cứ tưởng là anh. Anh có chuyện gì thế? Sao bỗng dưng lại đến đây? Anh đã cho con ăn chưa? Thiết Quân quay mặt đi, không muốn nhìn An Tâm và đứa bé nữa. Vì càng nhìn anh ta lại càng muốn khóc Anh ta gần giọng nói Tìm chỗ nào đó nói chuyện cho rõ ràng An tâm nhìn chằm chằm vào mặt thiết quân Nhưng trời tối nhá Em không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh ta Em vẫn nghĩ anh ta đang tức giận Vì bị cảnh sát còng tay Tuy cảnh sát làm thế là hơi quá đáng Nhưng là đồng nghiệp với nhau Em không tiện trách cứ họ Em nói Anh giận cảnh sát làm gì chứ Việc này cũng không hoàn toàn trách người ta được Thiết quân lạnh lùng ngắt lời em. Rốt cuộc có chỗ nào để nói chuyện không? Nếu không có thì về ký túc xá của cô đi. Nói xong. Anh ta đi như bay về phía ký túc xá của An Tâm. Em đi theo anh ta, luôn miệng hỏi. Anh ăn cơm chưa? Có cần ghé vào đâu ăn chút gì nót dạ không? Thiết quân không thèm trả lời. An Tâm tin chắc anh ta đang giận vì bị nhốt trong phòng lâu như vậy. Nên cũng không nói gì nữa Chỉ bế đứa bé đi theo thiết quân Bất ngờ gặp được chồng con An tâm không dối Giấu nổi sự vui mừng Lúc ở bên xe buýt Em đùa với thằng bé hỏi Ai đây nào Thằng bé bập bẹ nói không rõ Nhưng vẫn nghe được hai chữ mẹ An tâm liền cười nói Đúng mẹ là mẹ của con Rồi lại chỉ sang thiết quân Đang ngồi bên cạnh hỏi Thế đây là ai Thằng bé vẫn trả lời là mẹ An tâm cười nói Không phải đây là bố con nhớ chưa Thiết quân không thèm quay sang nhìn An tâm lại hỏi Thế con tên là gì Thằng bé nhản miệng cười rất đáng yêu An tâm nói Con là Túc Trí Nhớ chưa nào Bây giờ thiết quân mới quay sang nhìn Mẹ con bằng ánh mắt đầy thù hận và khinh bỉ An tâm cũng nhìn anh ta Kỳ bụng chắc anh ta vẫn gan Đợi về nhà rồi em sẽ dỗ dành sau vậy giác túc xá nơi an tâm ở, không xa nhà ga lắm, 10 phút sau đã tới. Đã lâu rồi Thiết Quân không đến đó, nhưng vừa bước vào đã thấy một mùi hương quen thuộc, dù gì họ cũng có một khoảng thời gian ngọt ngào và ấm áp ở đó. Căn phòng không có gì thay đổi ngoại trừ việc có thêm một chiếc tivi 12 inch. An Tâm đặt con trai đang ngủ say lên giường, đắp chăn cho nó rồi bật tivi lên, em nói chiếc tivi là của sếp Phan cho, sau đó hỏi Thiết Quân có muốn ăn gì không. Keith Quân đáp không muốn nhưng An Tâm vẫn vào bếp nấu mì cho anh ta. Mặc dù phải ngồi tàu hỏa mấy tiếng liền, mệt mỏi ra rời như tít quân vẫn không ngồi xuống ghế, anh ta nhìn An Tâm đang tất bật nấu nướng dưới bếp, lại nhìn đứa bé đang ngủ say trên giường, thấy giống như một bức tranh gia đình hạnh phúc, nhưng không hiểu sao anh ta chỉ muốn khóc, nó khiến anh ta nhớ về quãng thời gian hạnh phúc trước đây, quá khứ càng tươi đẹp thì hiện tại càng tàn khốc, anh ta đã sống trong giấc mộng đẹp suốt thời gian dài. Nên khi bắt buộc phải tỉnh lại, cảm giác như con đỗi đau đang cào xé trong lòng. Anh ta muốn gào thét, mắng chửi an tâm, muốn ngay lập tức chấm dứt cuộc hôn nhân của hai người. Suốt quãng đường đi, anh ta đã nghĩ phải nói sao cho thật cái nhiệt, sắc bén khiến an tâm phải đau đớn, thấu tận tâm gan, sống cuộc sống không bằng chết. Anh ta muốn tuyên bố rằng tình yêu giữa họ, gia đình, hạnh phúc, tất cả đều kết thúc ở đây. Tiếng nói từ tivi làm Thiết Quân càng thêm rối bởi. Anh ta định tắt nó đi thì bắt chợt nghe thấy một từ được thốt ra giống như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh ta. ADN thì ra TV đang chiếu một chương trình khoa học gì đó. Người dẫn chương trình đang phỏng vấn một bác sĩ. Chương Thiết Quân giật mình, bàn tay khựng lại. Anh ta chăm chú lắng nghe người dẫn chương trình nói. Đúng lúc anh ta muốn đoạn được tình cảm với an tâm thì TV lại nói đến vấn đề này. Nói thế nào thì sự trùng hợp ấy cũng mang đến cho anh ta cảm giác bịch. Bi kịch này đã được sắp đặt từ trước Đó không phải là sự ngẫu nhiên Mà chính là vận mệnh Vận mệnh không cho phép anh ta được lựa chọn Thiệt quân nhìn An Tâm Thốt ra từng chữ sắc nhọn như dao Rốt cuộc thì cô đã làm những chuyện xấu xa gì hả Cô giấu tôi bí mật gì hả An Tâm ngẩn người Đang định đập trứng gà liền dừng lại Ngữ điều ấy Trước đây An Tâm chưa từng nghe thấy Nó khiến em cảm thấy lạ lẫm và sợ hãi Em nghĩ Hoặc nhìn thiết quân Mắt anh ta vằn đỏ tia máu Nhìn chằm chằm vào em Chưa bao giờ anh ta nhìn em bằng ánh mắt đó cả An tâm hỏi Thiết quân hôm nay anh làm sao vậy Em đã làm gì mà anh tức giận đến vậy Mặt thiết quân đỏ phừng phừng giọng nói nghẹn ngào như muốn khóc Tôi hỏi cô Rút quần cô đã giấu tôi chuyện xấu xa gì Câu hỏi này Thái độ này khiến an tâm liên tưởng ngay đến chuyện giữa em và mau kiệt Cuối cùng thấy cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra Tuy vậy em vẫn cố chấn tính, giả vờ tức giận, hỏi ngược lại. Thiết quân, anh sao vậy? Rốt quả có chuyện gì? Anh nói đi. Nước mắt thiết quân chảy dài. Anh ta không muốn khóc nhưng nhìn thấy an tâm. Nhìn thấy căn phòng từng có nhiều kỷ niệm đẹp giữa hai người. Anh ta biết tứ đẹp đẽ nhất cuộc đời mình đã vỡ tan, không thể nào hàn gắn lại. Anh ta không thể nào tưởng tượng được mình sẽ sống thế nào khi không có an tâm, không có đứa bé. Cũng không thể nào biết được liệu mình có thể thoát khỏi nỗi đau khổ này không. Thiết quân vừa khóc vừa nói. An tâm! Cô tưởng tôi đến đây vì ghen sao? Cô tưởng trời đất không biết chuyện xấu xa mà cô đã làm ư? Làm sao không nghĩ xem? Tôi lặn lội tới đây. Để bọn cảnh sát còng tay lại chỉ để ghen tuông thôi hả? An tâm biết không thể trai giấu được nữa. Bỗng chúc cảm thấy sợ hãi tột cùng. Em bật khóc nói. Thiết Thiết quân! Em yêu anh thật mà Anh nghĩ em không yêu anh Em đã phản bội anh sao Thiết quân nghiến răng đáp Đúng Cô nói đúng rồi Cô đã phản bội tôi An tâm hoà khóc nức nở Đó là chuyện đã qua rồi Em có lỗi với anh Thiết quân Anh nghe em giải thích có được không Thiết quân xua tay kiên quyết nói Tôi không muốn nghe Tôi không muốn nghe những chuyện xấu xa của các người Tôi không muốn nghe Tôi không muốn nó làm bẩn tay tôi Từ hôm nay Chúng ta không còn quan hệ gì nữa, tôi không còn là chồng của cô, không còn là bố của đứa bé nữa. Chiếc bát trên tay an tâm rơi xuống đất vỡ tan. Em ôm chậm lấy thiết quân, anh ta đẩy mạnh một cái, em ngã xuống đất, nhưng vẫn bò tới ôm lấy chân anh ta. Thiết quân, anh không cần em nữa cũng được, nhưng anh không thể nào không cần con, đứa bé này không phải con của một mình em. Nể tình con, anh tha thứ cho em đi, thằng bé không thể không có bố thiệt quần lại một lần nữa đầy an tâm ra chữ bố đã chọc sâu thêm vào vết thương của anh ta sự phẫn nộ nỗi uất ức tưởng như đã luồn qua từng kẽ răng biến thành lời nói cô cô mang nó đi tìm bố đẻ của nó đi bố nó ở đâu cô có biết không có biết không hả không biết à được tôi nói cho cô biết tòa phán hắn vô tội Đã thả hắn ra rồi Có khi cô và hắn đã từng gặp nhau rồi cũng nên Đừng có nói là cô không biết Đừng có giả vờ với tôi An tâm quỳ sụp dưới đất Nhìn thiết quân con nạn nước mắt thét lên Anh điên rồi sao Thiết quân thằng bé là con của anh Là con của anh Anh đừng nghe người ta nói lung tung Thằng bé đương nhiên là con của anh rồi Anh nhìn xem nó giống anh Thiết quân giơ ngón trỏ lên Run run trễ vào chiếc tivi hàn học nói Cô có biết ADN là cái gì không? Tôi có kết quả xét nghiệm ADN của thằng bé. Nó có thể phanh phui tất cả những chuyện xấu xa, những bí mật ghê tởm nhất. Không tin cô... Thì cô thử nghe đi. An tâm mở to mắt. Cuối cùng thì em đã hiểu ra tất cả những lời anh ta nói. nước mắt em không ngẩn rơi. Em nhìn thiết quân, nhìn đứa bé đang ngủ. Cảm thấy mọi thứ như đã vỡ bụt. Em không nói được gì. Chừng như sắp phát yên. Chuyện đáng sợ nhất, không nên xảy ra nhất, đã xảy ra rồi. Em và Mau Kiệt đã chung chăn gối ba lần, ngoài lần đầu thì hai lần sau đều dùng biện pháp tránh thai. Sau này, An Tâm không chỉ một lần nói với tôi rằng đời người con gái đừng nên phạm sai lầm dù chỉ một lần, vì có những sai lầm đủ để hủy hoại cả một đời người. Lúc đó, An Tâm đã nhận ra một điều, cuộc đời, sự nghiệp, gia đình, tương lai, tất cả đã hết rồi. Em bất lực, buông chân thiết quân ra. Trên chân nhìn anh ta đi đến bên giường Các tiếng nói lẫn trong tiếng nấc ngạn ngào Đây là con của cô Tôi trả lại cho cô Em biết đó là lần cuối cùng anh ta nhìn mặt thằng bé Một phút im lặng trôi qua Cuối cùng an tâm cũng đứng dậy được Em bấy đứa bé lên Mở cửa chạy đi Giây phút ôm lấy đứa bé Nước mắt em tuôn như mưa Không phải vì thiết quân ruồng giấy Mà vì đứa bé Cho dù em đã mất hết tất cả Cho dù đầu óc đang cực kỳ hỗn loạn Em vẫn phải ôm lấy sinh mệnh nhỏ nhoi này. Ra khỏi nhà, An Tâm không biết mình nên đi đâu. Em biết mình đã không còn nhà để về nữa rồi. Không thể quay về nhà ở Thanh Biên được. Em còn mặt mũi nào quay về gặp bố mẹ? Còn mặt mũi nào đi gặp lãnh đạo và đồng nghiệp nữa? Khuôn mặt duy nhất mà em có thể đối diện chính là khuôn mặt ngây thơ và thánh thiện của con trai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Phần thứ...